m dừng 1080 xin trân trọng giới thiệu kịch Huyền Ththah cuộc đời Đức Phật chỉ đạo sản xuất hòa thượng Thích Chân Quan kịch bản và âm thanh Thiiền T Phật quan với sự tham gia của các diễn viên lòng tiếng cao Thanh danh Ngọc Khánh lệ Huê Duy thoại Tấn Đạt Quốc Triều gia C Nhật Quan Trung Hiếu Thảo Vi Tân Lê Trung Tính Thiết kế ảnh bìa Trần Quỳnh Anh Tác phẩm được phát trên kênh Trạm Dừng 1080 Tập 5 Thượng Thủ Tăng Đoàn Tâu Đại Phương Người dẫn đầu chính là sa Samo Gautama Samo Gautama Là mối đe dọa của chúng ta Phải tệ mỗi cách tiêu diệt sa môn Gautama Chỉ cần có tiền Thì ta giết hết <cười> Chúng ta phải giết sạch bộ này để bảo vệ chú công Một kiên liên à Có lẽ chúng ta phải tìm đường tu hành giải thoát Các pháp do riêng sư Rồi cũng do riêng gì Đây, xá lợi phức Tâm tôi vừa bừng lên ánh sáng Chúng ta hãy đến tìm gặp Đức Phật Thích Ca ngay đi Nếu quyết định bỏ đi Các người sẽ ân hận Thật là một đôi bạn Phước Duyên hoàn hảo Thật là tuyệt vời Hiền huynh Mục Kiền Liên đã chứng đạo giải thoát Này ta giao quyền thống lĩnh Tăng Đoàn Cho Xá Lợi Phước và Mục Kiền Liên Tập phim Thượng Thủ Tăng Đoàn Dựa trên bộ truyện tranh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 nay có tất cả một ngàn không vì Sao Môn vừa đến và nghĩ lại dưới các rạng cây bên ngoài cổng thanh. Nếu chúng thần nhớ không nằm, thì người dẫn đầu chính là sa Môn Gautama. Nếu quả thật là Sao Môn Gautama, thì thật hạnh phúc cho ta. Suốt tám năm qua, ta không ngươi thương nhớ người. Quương phu chẳng thức suốt đêm như vậy thì ngày mai làm sao có thể tỉnh táo mà hội chuyện với Sa môn Gotama. Vi đại người chính là thái tử Tất Đạt Đa của đất nước Thích Ca, một con người phi thường chưa từng có, ta yêu kính người đến nỗi đã từng đề nghị dâng cả vương quốc này cho người, nhưng người đã từ chối. Ta xin người, nếu đắc đạo hãy quay về đây hóa độ cho ta. này người đã trở về Lòng ta nao nao không sao ngủ được Nếu vậy Tiếp cũng sẽ thức Để chia sẻ nỗi niềm cung cha Sáng sớm hôm sau Nhà vua và hoàng hậu ra ngoài cổng thành nhìn đón Thế Tôn Tô Đại Phương Sao muôn Gautama và đồ cúng Chỉ còn cách đây một đoạn đường ngắn nữa thôi Vừa trông thấy Đức Phật Vua nghẹn ngào quỳ sụp xuống Đảnh lệ trong nước mắt Chỉ cái nhìn của Thế Tôn Mà đã khiến con ngộ nhập Con đã thấy Pháp Con đã ngộ Pháp Từ đây cho đến mạng chung Con xin trọn lòng quy ngữ Này Đại Vương Khi một người có đủ lòng tin Với ba ngôi báu như thế Có thể ngộ Pháp như thế Lòng vị tha tràn đầy Không có đôi bàn tay nắm lại Thoát khỏi cú chấp Tức là đã bước vào dòng thánh Người này sẽ không bao giờ đọa vào ba ác đạo Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh Người này sẽ lên xuống giữa cõi trời và cõi người Cho đến khi giác ngộ Và chắc chắn sẽ giác ngộ Này đại vương, hãy cai trị quốc độ trong chánh Pháp Hãy lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui của mình Nhà vua và tùy tùng rơi nước mắt, không ngừng lại tạ Phật Bạch Thế Tôn, con xin dâng cúng Thế Tôn và tăng chúng Một khu rừng tre rợp bóng mát bên ngoài thành vương xá Xin Thế Tôn hãy chấp nhận sự cúng dường này của con Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy chấp nhận sự cúng dược này của con. Xin Thế Tôn hãy chấp nhận sự cúng dường này của con. Thế Tôn đã chấp nhận sự cúng dược của đại vương, công đức của đại vương thật là vô lượng. Khi biết được Đức Phật và Tăng Đoàn đã về khu rừng tre, cư dân trong vùng kéo nhau đến cúng dường nhiều vật phẩm. Cũng tại nơi tinh xá Trúc Lâm này, Thế Tôn đã thuyết bài pháp quan trọng về 12 nhân duyên, nói đến nguồn gốc của sinh tử Luân Hồi. Kết thúc bài pháp, rất nhiều vị tỳ kheo chứng thêm các quả thánh, một số cư sĩ rơi nước mắt vui mừng vì chứng được sơ quả tu đà hoàng. Này các huyền huynh Từ lúc vua Bình Sao Quy Y làm đệ tử với Sa Môn Gautama Các quan tướng cũng lũ lục kéo về Quy Y lại làng thì kéo về chiêm ngưỡng Sa Môn Gautama Thậm chí một số đệ tử tại gia của chúng ta Cũng bỏ đi kéo đến Quy Y với Sa Môn Gautama Sa Môn Gautama là bối đe dọa của chúng ta Chúng ta không thể ngồi yên thêm nữa Hơ, Vì sự tồn đồng của giáo phái chúng ta Vì phải giữ tên đồ nuôi sống chúng ta phải tìm một cách tiêu diệt sa môn cô chúng ta phải thân cận với cư sĩ nhiều hơn phải kiếm cảm tình của họ nhiều hơn ta phải nói với các cư sĩ rằng sa môn cô tama đãác là kiến làtà kiến sống sung túc hưởng thụ tại theo sa môn vô tama xuống địa Chúng ta cũng sẽ có nhiều cách khác nữa Ngươi có chắc là Trúc Lâm ở phía bắc Rằng núi vai ba này Sao ta đi mãi mà chưa nhìn thấy gì cả hãy ca cứ yên tâm Con đường này em đã nắm rõ trong lòng bàn tay Những tên xa môn đồ trọc đó Một con kiến cũng không dám giết ta sẽ dễ dàng tấn công một chúng rồi giết tên cầm đau. Chỉ cần có tiền, thì, thì ta giết hết. <cười> Ngươi là ai? Trả là tiền cho ta! Giết sạch bộ này để bảo vệ chúa công Này các chiến binh Các người đã dũng cảm chiến đấu Để bảo vệ thế tôn Đó là công đức lớn Nhưng hãy cho những kẻ xấu này Một cơ hội Hãy vì thế tôn Mà yêu quý sự sống của chúng sinh Hãy nhân danh thế tôn Mà đừng để máu chảy đầu rười Này các chiến binh Hãy giam chúng vào một nơi và chạy chỗ chúng hàng ngày, cho đến khi nào chúng tin nhân quả, tội phước. Thưa Tôn Giả, con đã nhận ra Ngài. Ngài chính là Tôn Giả Asha-di. Thật phúc duyên thay khi chúng con được gặp lại Tôn Giả với hào quang đắc đạo thế này. Chúng con xin vân lời Tôn Giả. Hình quân xá lợi phất ơi, khoa cùng chúng tôi đi xem hội chợ đi nào. Từ lâu, tình bạn của hai vị xá lợi phất và Mục Kiền Liên nổi tiếng là thân thiết hiếm có. Xá lợi phất thì thông minh trí tuệ, Mục Kiền Liên thì vũ dũng phi thường. Cả hai đều rất có sức hút với thanh niên trong làng. Khi mọi người tập trung xem diễn kịch Nghệ sĩ hát múa Khi cười khi khóc Người xem cũng nức nở buồn vui theo nhân vật Chỉ có Xá Lợi Phất và một Kiền Liên Đứng xa xa bên ngoài Nhìn mọi người rồi nói với nhau Mục Kiền Liên à cho đời vui buồn bất ổn Thương ghét đổi thay Chẳng có gì là vĩnh cửu Có lẽ chúng ta phải tìm đường tu hành giải thoát Đúng vậy Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một vị đạo sư Để nương tự học hỏi Tôi nghe nói Tôn Sư San Gia, Gia Là một du sĩ điềm đạm chuẩn mực Được nhiều người kính trọng Chúng ta hãy đến theo học với ngày ấy Đây, xá lợi phức, mục kiệt liên Hai người và các bạn của mình Thật là khéo chọn khi đến với ta Hãy yên tâm trong pháp và luật này Hãy sống điềm đạm không tiếc đuối quá khứ, chẳng mơ ước tương lai, chẳng tìm cầu giải thoát, chẳng bận lọc vây sinh tử, rồi các người sẽ giác ngộ. Này, xá lợi phất, sao tôi thấy tôn sư không có được lối tu hành rõ ràng, nên lòng cảm thấy bất an? Một kiền liên à, chúng ta hãy kiên nhẫn chào một thời gian nữa xem sao. Nếu sau này một trong hai chúng ta ai tìm được đạo lý cao siêu thì hãy báo cho nhau Một ngày nọ, Ngài xá lợi Phất vào thành vương xá Chợt nhìn thấy một sa môn ôm bình bát Thông thả đi khất thực trên đường Ngài đứng sửng người Nhìn không chớp mắt Như bị cuốn hút cả thân tâm Này hiền hữu Người có việc gì cần hỏi Sao theo ta mãi vậy Thưa Tôn Giả, không hiểu sao Khi nhìn thấy Tôn Giả đi khất thực Mà lòng con rộn lên niềm quý kính khôn tả Dung nghi của Ngài sáng rỡ mà thanh tịnh Ngài là đệ tử của ai? Giáo pháp của vị đó như thế nào? Thưa Tôn Giả Này xá lời Phất Ta là Tỳ Kheo Asazi Là đệ tử của Thế Tôn Chánh đẳng chánh giác Mọi người tôn xưng Ngài là Đức Phật Thích Cà Mâu Nì Này xá lợi Phất, các Pháp do duyên sinh, rồi cũng do duyên diệt, thầy tà Đại Sa Môn, thường tuyên dạy như thế. Tuyệt vời thay đạo lý này, cao siêu thầy đạo lý này, con đã thấy Pháp, con đã ngộ Pháp. Con xin vạn lần tạ ơn tôn giả đã khai ngộ cho con, con xin vạn lần tôn kính thế tôn chánh đẳng chánh giác. Các Pháp do duyên sinh Rồi cũng do duyên gì Thầy ta Đại Sa Môn Thường tuyên dạy như thế Này, xá lợi Phất Tâm tôi vừa bừng lên ánh sáng Chúng ta hãy đến tinh xá Trúc Lâm Tìm gặp Đức Phật Thích Ca ngay đi Này, Mục Kiền Liên Chúng ta hãy thưa chuyện với Tôn Sư Sang Gia Gia trước Rồi nài nỉ Tôn Sư cùng đi với chúng ta Này, xá lợi Phất Một kiệt liên, Samon Gautama còn rất trẻ So với ta chỉ đáng là con cháu Cái xứ vương xá này đã có quá đủ đạo sĩ Vậy mà Samon Gautama cũng chẳng chịu tha Các ngươi thật là đại diễm phúc mới tìm thấy giáo pháp cao quý của ta Nếu quyết định bỏ đi, các ngươi sẽ ân hận Không khí thật nặng nề Mọi người đều đâm chiêu Ngài xá lợi Phất và một kiện liên cuối lại vị tôn sư rồi ra đi Một đoàn rất đông các du sĩ cũng đi theo Vào tinh xá Trúc Lâm đoàn người trông thấy một pháp hội giữa rừng tre hơn 1.000 vị tỳ-kheo và cư sĩ ngồi Tra Nghiêm đầy kính khoảng sân rộng Đức Phật như ngọn núi hùng vĩ ngồi ở cuối sân kia là Xá Lợi Phức và mục Triền Liên thật là một đôi bạn Phước Duyên hoàng hảo các ông thầy đến đây Các người từ nay là khất sĩ tỳ-kheo trong pháp và luật của Như Lai hãy tinh tấn hành trì giáo pháp Bạch Thế Tôn Đây là những thanh niên đã theo chúng con học đạo với tục sư san gia gia con cuối sinh Thế Tôn hãy đổ cho các bạn cũng được xuất gia tu hành Sáng hôm sau, Ngài Mục Kiền Liên bị thôi thúc bởi lời dạy của Thế Tôn nên đã một mình lên núi cao, tìm vào hang động, quyết chí tu hành. Si ám của nhiều kiếp trầm trầmlung thoát khỏi lưới ác ma ta gọi là chiến Thánh Này xá lợi Phất, đêm qua Mục Kiền Liên đã chứng A-la-hán. Bạch Thế Tôn, thật là tuyệt vời, thật là cao quý. Hiền huynh Mục Kiền Liên đã chứng đạo giải thoát. Này xá lợi Phất, khi một người tinh tấn tu tập thiền định, người đó sẽ đi đến gốc cây ngôi nhà hoang. khu rừng vắng người đó sẽ ngồi thiết già an trú trách niệm trước mặt người đó sẽ cảm giác toàn thân biết rõ các bộ phận trong thân như não tủy tim gan gầnươngão mũ người đó quán thân là vô thường ngày nào sẽ tan ngoại ngay cả xương cũng thành bay luôn Rồi người đó biết hơi thở vào, hơi thở ra. Hơi thở vào dài, biết là dài. Hơi thở vào ngắn, biết hơi thở vào ngắn. Này các tỳ kheo, trước các người là xá lợi phất và mục kiền liêng vừa chứng quả A-la-hán. Này ta giao quyền thống lĩnh tăng đoàn cho xá lợi phất và mục kiền liêng. Trí tuệ và thần lực của hai vị ấy là siêu xuất, khó ai bị kịp. Các người hãy nương tựa xá lợi phất và mục kiền liêng. Trùm và thế tông. Không một tập thể nào trên thế gian có thể sánh được với tăng đoàn của Đức Phật. Ngay khi bình minh chánh pháp vừa ló rạng, tăng đoàn đã trở thành quê hương Là mái nhà quy tụ những bậc thánh nhân sáng ngời đức hạnh Nếu như đức Phật là vần dương tỏa nắng Thì tăng đoàn chính là mảnh đất ươm gieo hạt giống giác ngộ nảy mầm Sự ổn định và phát triển của tăng đoàn chính là tương lai của Phật Pháp Vì thế mà trọng trách thống lĩnh tăng đoàn thật thiêng liêng cao cả Lòng trung thành và sự tận tâm của nhị vị thượng thủ tăng đoàn Đã trở thành bài học quý giá, lưu truyền mãi muôn đời sau Con kính lại hai vần nhật nguyệt bậc thánh nhân siêu việt giữa đời từ bi trí tuệ sản ngời Thần thông tự tại, đất trời ngược trong